phát nhập thể xác thiên đàng du ký hội ba mươi điện tam quan bái hội thủy quan đại đế non xanh một giải đẹp vô vàn nước biết em đềm mãi chứa chan thế đạo tan tành khôn kể xiết quang âm chớ phụ kiếm gian nan Tế Phật người đời mỗi ngày trước khi đi ngủ nếu không tắm rửa thì mồ hôi chẳng toát ra Cơ thể chẳng mát mẻ Mộng mị trong giấc ngủ chẳng êm đềm Những tà niệm trong tâm chúng sinh Ngày đêm không ớt dày vò Đầy áp tư dục tình ái và ớt hận Vị chủ nhân của tâm chúng sinh Phải chịu mãi cảnh khổ sở đó Tới nỗi tưởng chừng hết còn kham nổi Vậy liệu chúng sinh có tắm rửa cho sạch sẽ mỗi ngày Để vị chủ nhân đó được mát mẻ khoan khoái không? Nếu như không Mồ hôi như bẩn của vị chủ nhân thân xác đó sẽ bốc mùi xú ế chẳng ai dám đến gần. Đến cả tiên Phật cũng tránh xa ngàn dặm và cứ gây đà xuống dốc mãi như thế, cuối cùng sẽ trở thành quỷ rác rến biết không? Bữa nay, ta hướng dẫn thánh bút dương thiện sinh dạo thăm điện tam quan, bái hội đức thủy quan đại đế, đầy kính xin ngài sử dụng nước pháp giải nguy trừ họa cho thế nhân. Cũng giúp đỡ thân tâm những kẻ phàm phu tục tử trở nên thanh tịnh. Hẳn là người đời sẽ được hưởng phước không nhỏ. Dương sinh, thưa con đã lên đài sen, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật, đã tới nơi, dương sinh xuống đài sen. Dương sinh, nơi đây có một con sông chảy, nước trong suốt có thể nhìn thấy đáy là tại sao? Tế Phật, Đây là linh khí của Đức Thủy Quan Đại Đế Hóa Thành Chúng ta hãy đi theo con đường lớn bên bờ sông Tới bái ít Đức Thủy Quan Đại Đế Dương Sinh Xin, xin tuân lệnh Khí tượng nơi đại điện tam quan thật muôn màu muôn vẻ Thiên địa tạo hóa sao lại có thể ảo diệu tới mức này Tế Phật Hỗn mang vừa chia Vạn vật tạo dựng đều có định luật Thân người cũng có tam quan con người phải tự giác ngộ để có thể sáng tỏ tất cả. Dương sinh, bên bờ sông liễu xanh rủ bóng, cảnh sắc khiến lòng người vô cùng ưa thích. Tế Phật, cảnh đó tuy trang nghiêm, song vẻ thiên nhiên rất phong phú, thực là cảnh tiên hoang dã. cung thanh hoa ở phía trước, chúng ta hãy vào trong bái yết đức thủy quan đại đế. Dương sinh, thưa, tuân lệnh, đệ tử Dương sinh, Xin bái ít đức thủy quan đại đế, kính mong ngài ban ân chỉ giáo dùng cho. Thủy quan đại đế, miễn lễ dương thiện sinh, tế Phật cùng đảm trách sứ mệnh trước tác sách thiên đàng du ký, để khuyến hóa bến mê, lòng tôi rất vui mừng cảm kích. Sách du ký tả lại phong cảnh thiên đàng, một nhánh có một cậu cây, một ngọn núi, một dòng nước, một lời nói, một nụ cười. Đều ẩn chứa muôn vàn dự lý huyền cơ. Phàm là độc giả có duyên, đương nhiên thần đi thì ý gặp. Không thể phóng ngựa xem hoa, để tránh khỏi mất đi cơ hội tốt gặp đạo. Sách này thực là phi phàm, nhân vì dương sinh, sớm có đầy đủ đạo căn, có trí tuệ lớn lao, cho nên thấu triệt được diệu cảnh thiên đàng. Mà viết nên một thiên đàng du ký, trở thành một đại kỳ thư của kim cổ. Bữa nay tới đây, lòng tôi vô cùng hân hoan sung sướng Tiên quan, mau dâng trà Dương sinh, Đức Đại Đế quá khen ngợi song đệ tử không dám nhận Vì nhờ được may mắn theo gót ân sư Dạo thăm cõi trời trước tác sách thánh Chỉ xin cảm tạ ân huệ lớn lao của Đức Đại Đế Đại Đế, cớ sao tự nhiên Dương Thiện Sinh lại nhỏ lệ Dương sinh, thưa Đệ tử thân vào cửa thánh Một lòng thay trời giáo hóa Được rõ đạo cao ít người tỏ Nên tự than tâm có dư Mà sức chẳng đủ Đại đế Dương sinh chớ buồn phiền Đã hết sức lo việc người Dốc lòng nghe lệnh trời Tâm của dương sinh trời đã tỏ Bút của dương sinh người đã động Ra sức giúp thế đạo cùng kéo vận trời Trách nhiệm nặng nề Mà đường thì xa Hy vọng giữ bền chí lớn Trời ca sẽ cảm ứng hóa độ chẳng phụ kẻ có lòng. Dương Sinh cảm tạ đại đế đã yên ủi. Tế Phật chờ ngoan chờ ưu sầu, đã có lão tăng đây, chẳng lẽ còn sợ không có duyên có chốn hóa độ hay sao? Y bắt chân chuyển trong tay, khắp chốn là đạo tràng, lo thực hiện trách nhiệm, chung sao cho được tốt đẹp, đi một bước, tính một bước, bữa nay bái yết đức đại đế, Con nên nhân cơ hội này hỏi đạo cho thật nhiều. Dương sinh, thưa vâng, kính hỏi đức đại đế, ý nghĩa của thủy quan là như thế nào? Đại đế, tôi là đại đế thủy quan giải nguy tam phẩm hạ nguyên, chuyên giúp người đời giải trừ tai ương nguy khốn. Nhưng tại sao tôi lại làm chức vụ giải nguy? Bởi vì người đời đều bị bội bậm, ô nhiễm, tội ác đầy mình. Cho nên biến thành tội nhân, các tội phạm ở trần gian đều bị chế tài bởi hình pháp do luật trời sắp đặt. Những luật vô hình của trời, con người được thấy rõ nhất là khư mưu sự chẳng thành, bệnh ma quỷ buộc thân, cầu chẳng dứt, kiếp sống nguy nan không hết, cảnh tình thống khổ tà không thấu, nên hiện thời tôi được quyền lo cho việc giải nguy. Tất cả bệnh tật, hoạn nạn đều gọi là tai ương nguy biến. Chữ tai thuộc bộ hỏa Ý là tai nạn do lửa sinh ra Cho nên phải lấy nước chế ngự nó Thủy quan như sông biển Có thể trừ hết mọi ô uế Tẩy sạch mọi thống khổ Hóa giải hết ân oán Tất cả các nỗi nguy khốn Của kiếp sống tiêu tan Tâm thân được trong lắng mát mẻ tươi vui Tiếp tục sống còn lớn mạnh Cho nên đời có nói Có rớt xuống sông biển Tất cả mới được đổi mới Do đó, hy vọng dẹp sạch mọi nỗi bất bình oán hận, cùng các dấu vết tội ác ô uế ở cõi trần gian, và có như vậy thì tai ương nguy khốn ở trần thế mới tiêu trừ nổ. Dương sinh, Đức Đại Đế dùng nước tẩy trừ những tai nạn thống khổ ở trần gian, tưới đất khô cằn, công đức vô lượng, đệ tử xin cung kính dâng lễ, tuy nhiên còn nhiều chỗ chưa được thật tỏ tường, mong Đại Đế ban lời chỉ giáo. Để giúp người đời phương pháp giải nguy Đại đế Đã sinh làm kiếp người Chẳng khác gì thuyền chơi trên biển Sóng dập gió vùi Nổi chìm bất định Nhớ thùa ấu thơ chập chững mới biết đi Té lên té xuống Chân sức máu chảy Khi lớn lên vật lộn với cuộc sống Mồ hôi đổ ra như tắm Vận dụng hết tâm trí Thân tâm lao lực không chịu thấu Tôi lấy nước nóng Giải trừ sự mỏi mệt Dùng nước lạnh, lay tỉnh sự hôn mê Thường thường thêm dầu thêm khí Cho thân được khỏe khoắn Gặp lúc quá căng thẳng Tôi đẩy bớt sức nóng ra ngoài Cơ thể để duy trì nhiệt lượng được quân bình Tránh bị thiêu hủy Người ta cũng như máy xe hơi Chạy trên đường đời có kính chiếu tiền chiếu hậu Sự nguy hiểm lúc nào cũng nhìn thấy Sự sinh tồn của nhân loại Là kế tục đời sống của vũ trụ Vì trời đất quyết tâm phát huy chính khí đại đạo. Cho nên với tam tài, tài nhân, tức loài người quý hơn cả. Tam quan là thiên địa, thủy, thủy quan tức là nhân quan. Người là thể, là chất của máu thịt, rất dễ bị thương tổn thiệt hại. Bởi vậy thủy quan phải tùy thời giải nguy, hy vọng chúng sinh, gặp lúc kiếp số nguy nan. Hãy niệm tên thánh của tôi, tức thì được hóa giải liền. Dương sinh tâm đại sư quá tử bi, khiến mọi người cảm động. Thế nhân nghĩ là không gặp nguy khốn tai hương như vậy là không biết đạo. Thưa Đức Đại Đế, Ngài có thể ban lời chỉ dạy được không? Thưa Đức Đại Đế có thể ban lời chỉ dạy được không? Đại Đế, trời không giáng tai họa, sợ nhất là tại người tự tạo tai hương. Đạo giải nguy tai họa không có cách nào khác hơn là giữ mình cho thanh bạch. Ấc thân sẽ tránh được nguy khốn Nếu như gặp tai ương Thời thực tâm sám hối Thi hành đạo thiện Chớ tái phạm Điều ác thì thủy quan sẽ giải nguy cho Dương sinh Người đời gặp nguy khốn khổ sở Đức đại đế làm cách nào hóa giải Đại đế Con sông ngoài kia Nước của nó có công giải độc trừ họa Có thể nói là thần thủy Dương sinh Hãy định thần nhìn bói sẽ thấy ngay sự ảo dựa bên trong của nó. Dương sinh, định thần nhìn, trong sông thấy có nhiều nhân vật nhỏ bơi lội Thưa, họ là ai? Đại đế, người đời gặp hạn, sao cô thần quả tú. Chết không có con cháu nối dõi quá thống khổ. Vì kiếp trước họ không tu, cho nên kiếp này mới gặp nạn đó. Nếu các thiện nam tín nữ, chịu sớm tối tắm rửa tĩnh tâm, kiên nhẫn đốt nhang, Đọc tụng kinh sám hối, giải trừ tội lỗi, thì nguyên thần của các tội hồn đó có thể tắm gội tại sông này, để nhẹ bớt đau khổ, dần dần thoát khỏi khổ đau. Tế Phật, Đức Thủy Quan Đại Đế từ tâm đã ân ban nhiều lời chỉ giáo vàng ngọc. Đức Tam Quan Đại Đế chủ tế ba ti, thiên, địa, thủy, nhân, trách nhiệm nặng nề, ban phước giải trừ tai ương nguy khốn. Tất cả đều hết lòng nghĩ tới sự lợi ích của chúng sinh, có thể nói là lòng dạ tin Phật, công đức lớn lao. Do đó, phút này chúng tôi tới điện tam quan, diện kiến đức tam quan đại đế. Kính cần lắng nghe, lời thánh dạy bảo. Đại đế, trong điện tam quan, thiên quan, địa quan đang chờ chúng ta, chúng ta hãy vào. Dương sinh, thư hay quá, tam quan như người trong một nhà. Bữa nay, Nhờ vận may tới được nơi đây Đồng thời được cung kính lắng nghe tam quan đại đế chỉ dạy Thực cảm thấy quá vinh hạnh Đã tới điện tam quan Tế Phật Tam quan Tuy chia làm ba cung Gian giữa là đại điện Tức là nơi hội họp để lo việc công Hiện thời đã vào trong điện Hai vị đại đế thiên quan, địa quan đang đợi Dương sinh Xin lễ chào ra mắt nhị vị đại đế thiên quan, địa quan phía trong bầy đầy trái cây ngon ngọt khiến thèm chảy nước miếng thiên quan đại đế miễn lễ dương thiện sinh hôm nay tới viếng thăm điện phủ tam quan đặc biệt bày tiệc khoản đãi để tưởng thưởng công lao viết sách khổ cực địa quan đại đế sách thiên đảng du ký đến đây đã gần xong phần chót công đức của tế phật và dương sinh lớn lao tên tuổi vĩnh viễn được ghi vào bảng trời làm thiên sứ nhà trời có tam tảo phổ độ Quảng bá phúc âm trên thế giới Để cho chúng sinh hồi tâm hướng thiện Vãn hồi được khí số trời đất Xúc tiến thế giới đại đồng Đức lớn chẳng kể xiết Thủy quan đại đế Tế Phật dẫn đường Dương thiện sinh chủ biên Dạo khắp cõi trời Hỏi đạo chân truyền Giữa thời đại khoa học kỹ thuật Chế tạo món ăn tinh thần Duy chỉ có tu dưỡng tinh thần Mới có thể đem lại hạnh phúc cho con người an tâm hưởng thụ các phương tiện của văn minh, khoa học, kỹ thuật. Còn nếu không sự thông minh của đầu óc con người, sẽ là thứ khí giới tự hủy diệt chính con người. Sự bất hạnh đó xảy đến với nhân loại, ắt chẳng do tiên Phật nhẫn tâm làm như vậy, cho nên các ngài mới thường ban huấn thị để khuyên dân. Nhân loại nếu như đều chăm lo tu thân dưỡng tính, đem đời ô trược, biến thành đất thanh tịnh, ắt là trời và người. Đều được may mắn hạnh phúc Thiên quan đại đế Mời Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh Dùng chén rượu quỳnh tương Cùng trái tiên tuyệt phẩm Mà thế gian không có nổi Lộc của trời cao ban phát để tận hưởng Dương Sinh Cảm tạ tam quan đại đế Đã quá yêu mà ban cho lễ phẩm Nhiều tới mức này Nhân đây con cũng xin cảm tạ Sự hướng dẫn của ân sư Tế Phật Tế Phật Tình thầy trò như nghĩa cha con Hà tất phải thắc mắc vì trước kia khi ra đi có lời nguyện sẽ trở lại nên hiện thời có được mối thiện duyên dạo khắp ba cõi để viết sách khuyên đời đã khiến tôi tạm gác chuyện thích thói quen tiêu dao coi pháp môn chỉ là phương tiện để làm thiên chức bà mẹ hiền nuôi nấng giúp đỡ mọi người thành Phật thành tiên trách nhiệm của dương sinh quá nặng nề mà đường lại xa gắng đem tâm pháp truyền bá rộng rãi. Lòng từ ban trải nơi nơi Để chúng sinh được hưởng ân mưa pháp thấm nhuần Chứng ngộ được đạo quả bồ đề Dương sinh, con xin ghi nhớ mãi lời thầy dạy Ước mong ân sư chỉ giáo thêm cho Tam quan đại đế Tuy ba thành nhân, song là một thái cực Mang sứ mệnh phổ độ muôn nhà Tấm áo bao trùm hết thầy vô cùng trọng đại Là động thanh hư, tử vi Cài quản tất cả công và tội Ban phước, xá tội, giải nguy Giúp đỡ sự mất còn Đạo tỏa chư thiên ân ngập tam giới Đại bi đại nguyện Đại thánh đại từ Tam nguyên tam phần Tam quan đại đế Tam cung cử phủ 360 nỗi cảm ứng thiên tôn Trên đây là những lời tam quan báo cáo cực kỳ quý trọng Người đời nếu như chăm chỉ tụng niệm Tự nhiên cảm ứng Giờ đây có bữa tiệc nhỏ này để bày tỏ tất lòng. đợi khi sách viết xong sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn khác tại cung giao trì mong hãy chờ đợi tới ngày đó. Tế Phật buổi bái hội đức tam quan đại đế bữa nay kết thúc tại đây dương sinh hãy lạy tạ đức đại đế chuẩn bị trở lại thánh hiền đường dương sinh hôm nay được thưởng thức rượu ngon trái ngọt nơi đây lòng vô cùng hân hoan sung sướng cảm tạ đức đại đế đã ban Tam quan đại đế, chớ có e ngại, trồng dư được dư, trồng đậu được đậu, đạo quả tự tu tự đắc, chỉ mong tiếp tục gắng công. Dương sinh, bái từ đức đại đế, thưa ân sư, con đã lên đài sen, mời ân sư trở lại thánh hiền đường. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường, dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.